Chương 1049 Ghen và Chị Quốc phần 3 dáng về đó trông cũng khá đáng thương. Hạ sơ thất thở dài, an ủi mấy câu, rồi bảo nàng ta đi nghỉ ngơi trước. Chuyện có to bằng trời, cũng phải đợi trời sáng rồi hãng tính. Nhưng hình như Nguyệt Dục không chịu rời đi. Nàng ta nhìn triệu tôn, vừa khấu đầu lại vừa gạt lệ. Giống như một đứa trẻ bị ước hiếp, bỗng gặp được người thân. Ảnh tượng ấy khiến hạ sơ thất cảm thấy khó chịu. Bất đắc sĩ, đích thân nàng phải sắp xếp cho Nguyệt Dục. Hết cách, nàng là một người phụ nữ thích ghen tuông. Câu nói khi nãy của Nguyên Hữu đã nhắc nhở nàng, Nguyệt Dục là đại nha đầu thông phòng của Triệu Tôn, cho dù bọn họ chưa từng ngủ với nhau, nhưng suy cho cùng vẫn sẽ khiến người khác cảm thấy nàng ta là người của Triệu Tôn. Nhất là trong mắt bọn đàn ông không có quan niệm về tiết tháo thời này, họ sẽ cảm thấy chuyện Triệu Tôn có thêm một người phụ nữ nữa, không có gì là to tát. Nàng nghĩ, không thể để cho bọn họ gặp nhau thường xuyên. Có vẻ như mấy ngày qua, Nguyệt Dục không được ngủ ngon giấc. Nàng ta vừa vào phòng, không đợi Hạ Sơ Thất nói gì thêm, đã vùi đầu xuống giường, ngủ thiếp đi. Không thèm nhìn nàng, quần áo cũng không thay, dáng vẻ nhếch nhác đó khiến Hạ Sơ Thất cảm thấy suýt xoa. Nghĩ đến lần đầu gặp Nguyệt Dục ở Thanh Cương, Nàng Từng rất kinh ngạc khi thấy nàng ta. Gương mặt xinh đẹp, cử chỉ đoan trang, vừa nhìn là biết con nhà khuê nữ. Không hề giống một nha đầu. Khi đó một tay nàng ta quản lý hậu viện Phủ Tấn Vương, rất tự tin mình sẽ trở thành người phụ nữ của triệu tôn. Trên mặt lúc nào cũng mang theo sắc thái dịu dàng như gió xuân. Ai trong Phủ Tấn Vương cũng phải ca tụng. Nhưng sự đời khó đoán, đâu ai ngờ được. Vật đổi sao rời. Chỉ mới vài năm, nào ngờ Nguyệt Dục rơi vào nông nỗi này. Bước ra khỏi phòng, Nguyệt Dục đi trong sương đêm giao thừa. Nàng hít một hơi, ổn định cảm xúc trong lòng, rồi mới hà hơi bước vào phòng Triệu Tôn. Than quỷ cháy lách tách trong lò, tỏa ra ánh sáng đỏ ấm áp. Triệu Tôn ngồi một mình trên ghế bành phía đối diện cửa, trước mặt là một bàn cờ, sắc mặt hắn trông hơi nặng nề. Nàng ta ngủ rồi. Hắn thấy nàng đi vào cất tiếng hỏi Hạ sơ thất nhướng mày đáp Ừ Lưỡi có thể trị không? Hắn lại hỏi Ha! Hạ sơ thất nheo mắt Lắc eo từ từ đến gần Nhìn hắn một cách cổ quái Triệu thập cử Chẳng muốn làm khó thiếp đúng không? Cho dù ông đây có y thuật vô song Nhưng cũng không thể tìm một cái đuôi lợn Để nối vào đầu lưỡi của nàng ta đâu Tôn gia xưa nay anh Minh Thần Vũ, nhưng cũng là một người đàn ông. Đàn ông trên đời này dường như chẳng thể hiểu nổi tâm tư của phụ nữ. Hắn không hiểu vì sao nàng lại tức giận đến như vậy, kéo nàng tới ngồi trên đùi của mình, nằm lấy đôi tay lạnh như băng của nàng. Vừa xoa vừa hỏi. Tối nay A Thất chưa ăn no à? Không phải nàng chưa ăn no mà là tức đến no rồi. Hạ sơ thất thấy hắn có vẻ còn chưa hiểu chuyện gì, nàng miếm môi im lặng. Hắn lại đoán. Lại nhớ bảo âm. Hư. Không khẳng định cũng không phủ định. Cũng không phải. Vậy là nhớ ra. Này, đừng có tự luyến như vậy chứ. Hạ sơ thất không muốn phơi bày toàn bộ tâm tư của mình ra trước mặt hắn. Cho nên nàng hy vọng triệu tôn có thể tự phát hiện được sự quan tâm của hắn dành cho nguyệt dục. Đã làm nàng không vui Thế nhưng Lý tưởng đẹp đẽ bao nhiêu Thực tế ê chề bấy nhiêu Triệu thập cửu đoán tới đoán lui Nhưng vẫn không biết vì sao nàng lại giận Chẳng lẽ Nguyệt sự đến rồi Hạ sơ thất không thể nhịn được nữa Miệng thì cười hì hì trừ ánh mắt lại lạnh băng Muốn biết à Là chàng và người phụ nữ của chàng Đã chọc giận thiếp Thế nào Muốn báo thù cho thiếp Đi giết nàng ta hay tự kết liễu mình Phụ nữ mà ghen lên Thì bất chấp lý lẽ Cho dù là cơn ghen từ trên trời rơi xuống Nhưng triệu tôn vẫn phải ứng phó cẩn thận Hắn đã hiểu ra là chuyện gì Nhìn nàng rồi cười khẽ Sau đó ôm chặt eo nàng Đồ ngốc Chuyện này đáng để giận à Không phải ra quan tâm nàng ta Mà ra muốn làm cho rõ ràng Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Vì sao nàng ta đang yên đăng lành lại từ kinh sư đến thương châu? Quan trọng hơn là... Hắn dừng lại, ánh mắt thoáng trở nên sâu thẳm. Hắn nhìn than củi vùi mình trong ánh lửa, im lặng một lúc lâu. Than đã cháy hết một nửa. Những phần bị cháy tản ra từng lớp bụi trắng mịn, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên một khuôn mặt khác. Ba năm trước, lúc hắn rời kinh sư, gương mặt đó đã từng nhìn hắn đầy ấm áp từng dặn dò hắn. Khi đó hắn là Tấn Vương, là con trai của Hồng Thái Đế. Hôm nay hắn đã là loạn thần tạc tử, là kẻ địch của triều đình. Còn cái người trên điện Kim Loan kia sẽ làm gì bà ấy? Người cha kia có thể bảo vệ được bà ấy hay không? Đừng lo lắng. Dường như hạ sơ thất biết hắn đang suy nghĩ gì. Nàng lặng lặng nhìn hắn, nhéo tay hắn để an ủi, quên luôn cơn tức giận, chỉ thở dài. Tuy Hồng Thái gia Bệnh liệt giường, không quản lý được chính vụ, nhưng chỉ cần ông ấy còn một hơi thở, triệu miên trạch sẽ không dám làm gì mẫu phi của chàng. Nếu không thì trận chiến này cũng sẽ không kéo dài hơn một năm trời mà lại không hề có tin tức gì về bà ấy. Triệu thập cửu, có lúc không có tin tức gì lại là tin tức tốt nhất. Khuôn mặt cứng đờ của triệu tôn dần dần ấm lại, nhưng hắn vẫn nắm chặt tay nàng không nói gì. Hạ sơ thất biết mình là người ngoài cuộc Nàng không phải thánh mẫu Mặc dù cũng lo lắng cho công phi Nhưng chắc chắn sẽ khác với nỗi lo của triệu thập cử Mức độ cũng sẽ thấp hơn nhiều Nàng suy nghĩ rồi tựa vào bả vai hắn Cất tiếng nói lười nhác. Triệu thập cử Hèn chi mọi người đều nói Ngàn lần chắc chắn ắt có một lần sai Triệu tôn quý đầu Nhìn đôi môi kiều diễm của nàng Ý nàng là gì? Hạ sơ thất biểu môi cười gian xảo. Tuy Nguyệt Dục không nói được, nhưng không phải vẫn có thể viết ư? Ánh mắt Triệu Tôn khượng lại. Nàng ta không biết viết. Hả? Hạ sơ thất trợn mắt lên, cảm thấy không thể tin được. Nguyệt Dục không biết viết chữ à? Đúng vậy. Triệu Tôn nói. Nàng ta chỉ biết một vài chữ, nhưng không biết viết. Đột nhiên biết được một tin tức buồn như vậy, tâm trạng của hạ sơ thất rất khó khăn, mới dịu xuống nay lại trở nên chán nản. Nàng không ngờ được, người thông minh như Nguyệt Cô Cô lại không biết viết chữ. Nhưng cho dù không biết viết, chỉ cần biết đọc mặt chữ thì sẽ có cách. Chỉ có điều hơi phiền toái một chút. Nàng rũ mắt. Nghĩ cách để hỏi thăm Nguyệt Dục Đầu cũng càng lúc càng quý thất Dần dần cả người nàng cũng ngã vào lòng triệu tôn Nhắm mắt lại Trời quá khuya, đêm quá tối Cái ôm quá ấm mát Nàng không muốn ngủ cũng không được A thất Triệu tôn khẽ gọi một tiếng lay nàng, thấy nàng không có động tĩnh gì Thì vừa bất lực vừa đau lòng Thở dài nói Chắc chắn kiếp trước là lợn Nói ngủ là ngủ Hắn cẩn thận bế nàng lên, đặt xuống giường của mình, kéo chăn đắp cho nàng, rồi lại ngồi xuống ghế. Sau đó cầm lấy vò rượu, được hâm nóng trên lò, từ từ nhâm nhi trong tâm trạng không ổn định. Hạ sơ thất đưa lưng về phía hắn, không nghe được tiếng động, cũng không nhìn về mặt của hắn. Nhưng nàng lại cảm nhận được rõ tâm trạng suốt ruột của hắn. Dù sao, chuyện cũng liên quan đến mẹ của hắn. An ủi bằng cách nào đây? Nàng giao dự một hồi rồi mở mắt. Sau đó câu mày, đột nhiên hít một hơi thật sâu và thở dài. Thính giác của triệu tôn nhạy bén đến cỡ nào? Hắn lập tức quay đầu lại, thấy nàng cuộn người trong chăn, cơ thể hơi run dẩy, giống như đang đè nén tiếng khóc, thế là không khỏi cả kinh. A thất rất ít khi khóc. Nàng ấy làm sao vậy? Triệu tôn hơi biến sắc, bỏ lại bầu rượu, xảy bước đến bên giường, ôm cả nàng và chăn vào trong lòng. A thất! Đừng khóc. Hạ sơ thất cúi đầu run vai, dáng vẻ trông khá tủy thân. Đừng lo cho thiếp, đi mà lo cho Nguyệt Nha đầu của chàng đi. Triệu tôn cau mày, vướt nhẹ vào lưng nàng, khẽ xoay đầu nàng lại đối diện với mình. Đừng nói bậy, nàng đang cười. Hạ sơ thất nhích mép. Đúng rồi, chàng cho là thiếp đang khóc à? Đồ gian xảo. Triệu Tôn nhìn đôi mắt gian xảo như hồ ly của nàng rồi thở dài. Nói đi, nàng muốn ta làm thế nào? Muốn chàng ngủ với thiếp. Hạ sơ thất nói rất nghiêm túc. nàng vỗ vào vị trí bên cạnh, ra hiệu cho hắn lên đây. Triệu thập cử, thiếp phòng không gối chiếc đã rất lâu rồi, hôm nay là giao thừa, chàng cũng không chịu ở lại vì thiếp sao? Lúc nói ra những lời này, mặt nàng tôi xuống, trau mày đầy đáng thương, dáng vẻ trông rất xa. Triệu tôn nhìn mà thấy đau lòng, cảm thấy mình đã thiếu nợ nàng, hắn không mang đến điều gì nữa, vội cười bỏ áo khoác rồi nằm xuống bên cạnh nàng, vỗ vai trấn an đối phương. Do ta không tốt, đã khiến nàng chịu thiệt. Cái này không phải là thiệt thòi, mà là lạnh nhạt. Hạ sơ thất hài lòng. Dựa sát vào người hắn thở một hơi thoải mái Người chàng ấm thật Ấm là được Triệu Tôn nói Đáng giá mấy lượng bạc đây Chàng có thấy xấu hổ không hả Hạ sơ thất trợn mắt lên Rồi đột nhiên dịu dọng xuống Lầm bẩm tủy thân Triệu thập cử Năm vừa qua thật là Nhịn khổ muốn chết Thật xin lỗi nàng, A Thất. Cơ thể mềm mại của nàng đang trong lòng mình. Triệu Tôn cảm thấy sóng lòng dâng trào, nỗi lo lắng về Cống Phi dần vơi đi. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp nhanh thôi. Chuyện ta đã hứa với nàng cũng sẽ làm được. Ừ, thiếp tin chàng. Hạ Sơ Thất rời bả vai, tìm một vị trí thoải mái hơn, ôm thật chặt eo của hắn. Nàng ngừng mặt lên, nghiêm túc nhìn hắn. Chàng biết đó, thiếp chờ cái ngày chàng trở thành người thống trị thiên hạ rất lâu rồi. Còn nữa, chàng nói sẽ dùng sinh lễ quý nhất trên đời này đến cưới thiếp. Thiếp phải làm hoàng hậu. Đúng, làm hoàng hậu, đành quai thú. Đến lúc đó bảo âm nhà chúng ta cũng có thể oai phong mà làm công chúa rồi. Nàng nói về nét mặt hớn hở, triệu tôn quý đầu, nhìn chăm chú vào mắt nàng. Nàng thật sự thích như vậy à? Hạ sơ thất cười Dĩ nhiên rồi Ai mà không muốn chứ Nhìn nàng như vậy Triệu tôn thấy hơi buồn cười Hắn giết chặt eo nàng Than thở A thất Lần sau mà có nói dối Thì đừng chớp mắt Nàng luôn không đổi được tật xấu này Hạ sơ thất trợn trắng mắt phủi tay hắn Đáng ghét Kỹ năng diễn xuất của nàng Không bằng triệu tôn Thật sâu lớn nhất là mắt sẽ chớp khi nói dối, nhưng trừ triệu tôn ra không ai phát hiện được điều này. Thật ra thì... Nàng lại nói. Chuyện làm hoàng hậu không phải thiếp không thấy thích như chàng nghĩ đâu. Cảnh non nước tuy đẹp nhưng không có quyền lực thì cũng chẳng có thực lực sở hữu nó. Vạn vật trên thế gian này vốn hỗ trợ lẫn nhau, không có sự tự do tuyệt đối, càng không có điều hồn càng không có điều hoàn hảo tuyệt đối. nói rất đúng. gần đây ta cũng mới ngộ ra điều này. hạ sơ thất thở dài, đưa cánh tay ra. nếu như tối hôm nay thiếp có thể mơ thấy bảo âm gọi nương thì tốt quá. được. ra giúp nàng mơ một giấc mơ đẹp. khi hắn nói lời này, giọng hơi trầm, hạ sơ thất cho là hắn đang trêu mình, ai dè cả người bỗng luôn xuống. Không ngờ tên kia lại đè lên người nàng Nàng không chuẩn bị tinh thần Thở hồn hển rồi liền đẩy hắn ra Nhưng hắn chỉ cười khẽ Không chịu đứng dậy Một tay giữ chặt hai tay nàng đưa lên đầu Nàng chưa kịp phản ứng Thì gương mặt tuần tú kia đã kề tới Đôi môi nóng lên Cái hôn dịu dàng của hắn quấn quýt Quanh đôi môi của nàng Hạ sơ thất từ từ nhắm mắt lại Bầu không khí trong phòng thay đổi Khung cảnh cũng thay đổi Hài hòa, nồng nàn, ấm áp Khiến người ta ngỡ như đang mơ. Triệu thập cửu. Trong nhịp thở hồn hền, hạ sơ thất cất tiếng nói dịu dàng. Thiếp có điều kiện. Ra điều kiện vào lúc này, khác gì đang muốn lấy mạng người khác? Nếu chàng chịu gọi thiếp bùi tay một chút, thiếp sẽ khiến cho người câm mở miệng nói chuyện. Điều kiện như vậy cũng có khác gì đang muốn lấy mạng ai đó. Hắn kề đến gặm tay nàng. Gặm lấy môi nàng Sau đó nâng mặt nàng lên Nhìn chăm chú Có mấy chữ thôi Mà như cách ngàn sông vạn núi Dường như đã nhấn chìm mọi thần kinh và giác quan của Hạ Sơ Thất Người câm thì mở miệng bằng cách nào Chuyện này chàng không cần lo Hạ Sơ Thất thở hồn hển, Không cầm cự được trước sự nhiệt tình của hắn Cái eo bị bóp chặt Nàng thở thẻ Nhanh lên Kêu một tiếng bùi tai đi Kêu gì đây? Ánh mắt triệu tôn như ngọn lửa đốt cháy đáy mắt sâu thẳm, giọng nói cũng giống như than quỷ trong lò, trầm thấp khàn đặc, ngỡ như mãnh thú đang dãy dụa đau khổ trước khi xuất chuồng. Nàng chớp mắt Gọi một tiếng, a thất tâm can, cục cưng Khụ khụ khụ, triệu tôn không nhịn được mà ho khan, bóp chặt cổ của nàng, nhến răng A thất, nếu nàng lại nói đùa trong lúc làm việc, coi chừng ra. Thế nào, xử lý thiếc. Hạ sơ thất cười đến mức chảy cả nước mắt. Da mềm xuống. Ha <cười> ha Hạ sơ thất cười vang, hàm răng đều tăm tắp lấy lên ánh sáng như ngọc dưới ánh lửa ấm áp. Triệu thập cửu, chàng nói thật đấy à? Chàng không sợ bị đám thuộc hạ huynh đệ nghe thấy hả? Không sợ hử tết đến nên gan cũng to lên phết nhỉ triệu tôn nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của nàng hắn nở một nụ cười kỳ lạ hạ sơ thất vẫn chưa kịp phản xạ lại thì đã bị hắn bịt miệng lòng bàn tay dày có vết chai mỏng ma sát trên cánh môi mềm mại của nàng khi hắn cúi đầu đôi con ngươi tỏa ra ánh sáng sâu thẳm giọng nói run rẩy trầm khàn. như vậy thì sẽ không nghe thấy nữa uhm... Hạ sơ thất chỉ ra sau lưng hắn. Thổi tắt nến trước đã. Giọng của nàng ẩm ừ mơ hồ. Nhưng triệu tôn vẫn hiểu. Hắn xoay đầu nhìn ngọn nến đỏ. Dành riêng cho đêm giao thừa. Đáy mắt thoáng trở nên dịu dàng. Cho nó cháy đi. Ra muốn ngắm nàng thật kỹ. Bộp. Ra nến đổ xuống. Ngọn lửa đốt cháy tấm rèm, Lan ra nhanh chóng. Chiếu sáng cả bầu trời. Chân cảnh trợn mắt. Nhìn ngọn lửa cao vút phía trước Y gào lên định nhào tới Trần đại ca Tinh Lam hoảng sợ Chạy tới ngăn Y Y gào lên Buông ta ra Vương Phi vẫn còn ở bên trong Tinh Lam biến sắc Trong lòng chàng Chỉ có mỗi Vương Phi thôi sao Trần cảnh sửng sốt Đang định trả lời rằng không phải Thì cơ thể lại bị một luồng sức mạnh hút vào trong vòng xoáy Rồi từ từ chìm xuống Nhưng khi mở mắt ra, ngọn lửa lớn kia lại lan tới trên người y. Nó thiêu đốt làm y đau đớn, hông mắt như muốn nổ tung. Mau chạy, mau chạy đi! Y gào từng tiếng đứt quãng, bảo tinh lam chạy đi nhanh lên. Nhưng nàng vẫn đứng yên, đôi mắt dịu dàng ấy nhìn y một cách kỳ lạ. Nàng cười khẽ. Nếu chàng chết, thiếp chạy còn có nghĩa lý gì? Sống trên đời còn có ý nghĩa gì? Trần Đại Ca... Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết Giọng của nàng run rẩy, Cuối cùng bị cuốn vào ngọn lửa to ngút trời Nàng cũng lao tới ôm chặt y Y muốn đẩy nàng ra, muốn cứu nàng Nhưng lửa quá lớn Cho dù y có dùng hết sức cũng vô ích Nàng ngốc quá, tinh lam Nàng ngốc quá Một câu nói nghẹn lại trong cổ Tim y đau như dỉ máu Bùng một tiếng Lửa lại nổ Y đột nhiên mở mắt ra. Ngọn lửa trên già nến vẫn đang cháy, phía trước làm gì có lửa lớn, làm gì có tinh lam. Không có ai hết, chỉ có mình y ngồi ngủ gật gù bên bàn trong phòng. Cảnh đáng sợ vừa rồi chỉ là giấc mơ. Phù, y chắp tay nhắm mắt niệm A-di-đà Phật, cảm tạ trời cao đã cho y tỉnh lại. Y xoa chán, muốn đứng lên đi ngủ, nhưng giấc mơ khi nãy quá chân thật. Đôi mắt ngấn lệ của Tinh Lam dường như vẫn còn hiện lên trước mắt. Nó đánh bay cơn buồn ngủ của Y. Chớp mắt, Y đã rời Bắc Bình hơn một năm. Con của Y và Tinh Lam đã ra đời. Là một bé gái, khi nhận được tin, Y rất vui. Bởi vì con gái có thể làm bạn với tiểu quận chúa, sau này mãi mãi ở cạnh tiểu quận chúa. Giống như Y đối với Tấn Vương, Tinh Lam đối với Vương Phi, con gái của họ cũng sẽ như thế. Chỉ có điều y vẫn chưa gặp con gái của mình. Con bé trông ra sao nhỉ? Từng suy nghĩ dâng lên trong lòng khiến Trần Cảnh thấy phiền muộn. Y rất ít khi có tâm trạng như thế. Trong cái đêm mọi nhà đoàn viên thế này, con tim y lại bị bóc ra từng chút một. Y nhớ tinh lam và con gái của họ, những người lúc này đang ở trốn Bắc Bình xa xôi. Đêm tân hôn, thế mà y lại rời đi khi nàng đang mang thai. Nàng không những không có tân lang bầu bạn mà còn phải chịu đựng nỗi đau sinh nở một mình. Không những không có được sự quan tâm yêu thương của trộm phu mà còn khuyên y đừng quá lo lắng. Lấy được một người vợ như vậy, Trần Cảnh là một người may mắn. Tối nay nàng đang làm gì? Cùng con gái và tiểu quận chúa, cắt giấy đón giao thừa. Hay dẫn theo hai tiểu nha đầu ra sân đốt pháo. Nàng có nhớ về y, có oán giận y hay không? Cơn buồn ngủ đã tan biến, y ra khỏi phòng, im lặng đi chân con đường nhỏ trong danh trại. Y vừa ngẩn đầu nhìn ánh trăng, vừa dồn hết suy nghĩ, cố gắng ghép lại hình dáng con gái trong đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi hồng hào, con bé sẽ giống ai hơn? Giống y hơn hay giống tinh lam hơn? Y bất giác giang hai tay ra. Y rất nhớ, rất muốn ôm nhẹ con họ, nhưng bác Bình cách đây xa nghìn dặm. Trăng không tròn, người cũng không được đoàn viên. Y chán nản hạ cánh tay xuống thở dài, đòn lấy gió lạnh đêm đông, bước đi không mục đích. Bất trí bất giác đến gần cổng thành Thương Châu. Lúc này là thời chiến, Lan Tử An và cảnh Tam Hữu nham hiểm xảo trá, khi tất cả mọi người đều nới lòng cảnh giác. Có khi đây lại là lúc nguy hiểm nhất. Vì thế đêm nay, nhìn thì có vẻ quân tấn đều đang nghỉ lễ, nhưng thật ra công tác canh gác còn nghiêm ngặt hơn thường ngày. Trần Cảnh còn chưa đến cổng thành thì đã nghe thấy một tiếng quát. Ai đó? Trần Cảnh bước ra từ chỗ tối. Ta. Tên lính canh kia nhìn thấy y, vội vàng hành lễ. Trần Tướng Quân. Trần Cảnh gật đầu. Vất vả rồi, có chuyện gì không? Gã lắc đầu, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy có binh sĩ đứng gác trên tường thành cách đó không xa hô lên. Làm gì đó? Dừng lại, dừng lại. Đã đến giờ giới nghiêm, không được đến gần, không thể vào thành. Trần cảnh cũng đang rảnh rỗi, y sầm mặt, bước qua gã binh sĩ kia. Đi vội về phía bậc thang lên tường thành. Phía bên ngoài có một nhóm người. Có già, có trẻ, có cả trẻ con. Nhìn họ rất nôn nóng suốt ruột, dường như đã đi đường khá lâu. Lão già đi đầu thấy hơi bực bội về thái độ của lính gác, thế là bèn quát lên. Hết chương 1051